đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o e a s e com quyển ba chương hai mươi mốt anh tô sán thế giới tâm hồn lan tâm hồi chất của một cô gái phải có cảm thụ tinh tế mới nhận ra được sự mềm mại trong đó một mặt khác của đường vũ lạnh lùng đường vũ ưu tú cô lớp trưởng gần đây nghiêm khắc phát động trận cuồng phong kiểm tra bài tập thông qua tiếng đàn hiện ra hoàn toàn dù với trái tim từng trải của tô s á n lúc này phải đập rộn ở phía ngưỡng mộ đứng nhìn đây là một màn không thể chạm đến nó mang tới đâu phải chỉ là sự chấn động tô s á n lần nữa mất tự tin cô gái thế này mình có thể giữ được sao dù y đeo ba lô bất chấp bão tuyết tiến tới cũng không tới được cho dù yêu ngồi chiến đấu cơ siêu thanh liệu có đuổi kịp được quý tích của đường vũ không không biết miêu tả cảm xúc không tên trong lòng mình lúc này ra sao tô sán hơi co mình lại thậm chí không dám nhìn về phía đường vũ bởi lúc này cô vô cùng c h ó i lọi không khác gì nữ thần nghĩ lại mỗi ánh mắt nụ cười của cô hình ảnh cô gái cùng mình đi dưới hàng cây trương dương sao mà gần sao mà xa như thế ai có thể cam đoan không có chút tự ti nào trước mặt cô gái như đường vũ chẳng trách chịu rực cho mình chỉ là người bình thường không thể tiếp cận tô s á n thậm chí thấy tim co lại bản năng nhích người về phía chậu cảnh che chắn lo lắng sẽ bị đôi mắt sáng như sao dưới đôi lông mày tinh tế thi thoảng ngước lên nhìn kia sẽ phát hiện sự tồn tại của y khúc đ à n kết thúc không hề có tiếng x e o hò chỉ có tiếng vỗ tay rào rào phát ra từ tận đáy lòng không ít người ở đại sảnh muốn giữ vài phần chừng mực vẫn không k ì m nổi nhìn cô gái váy đen một nam sinh bàn của tô sán lẩm bẩm chỉ đàn một khúc thôi sao g i ọ n g đầy nuối tiếc tin rằng rất nhiều người có chung suy nghĩ người ngọc rõ ràng ở trước mặt song không tới gần nội tâm như có mèo cào triệu rực còn chưa hổi thần giọng như nuối tiếc vì tỉnh lại từ giấc mơ đẹp cô ấy thường cách ngày tới một lần mỗi lần chỉ đàn một khúc đàn xong là đi bất kỳ ai muốn mời đều bị ông chủ ngăn lại giờ thì lục chi phi không còn chút ven tỉa nào nữa rồi ven rét chỉ sinh ra khi người ta không cách nhau bao nhiêu nếu cách xa quá nhiều nó sẽ là ngưỡng mộ có phục vụ b ê khay tới đặt lên bàn bọn họ một ấm hồng trà bá tước sau đó đặt một chén lơ À! t ỷ t ỷ e trước mặt tô s á n t r i ệ u dực ngạc nhiên chúng tôi có gọi đâu cô phục vụ cười chỉ về phía sân khấu là đường tiểu thư mời các bạn đường vũ đóng dương cầm lại hơi ngần ngừ sắc mặt ửng hồng rồi như đã hạ quyết tâm đi xuống sân khấu nói với một nam tử trung niên chú cung bạn học của cháu ở đây cháu tới nói chuyện một lát rồi đi về phía bàn tô sán ánh mắt bốn xung quanh khỏi nói chuẩn xác không kém tên lửa tầm nhiệt vừa rồi một số nam nhân miệng khô uống liền quá nửa chém trà ánh mắt rói theo tưởng cô sẽ rời đi theo thông lệ không ngờ đường vũ không đi lại còn đi tới đại s ả n h làm tim người ta đập loạn đám triệu dự cứ c tròn mắt nhìn đường v ũ đi tới bên tô s á n sau đó ngồi xuống trong mắt không có bất kỳ ai tồn tại giọng êm á nhẹ nhàng chỉ hỏi tô s á n sao lại tới đây nói câu này đường v ũ có hơi đỏ mặt vì ở lớp trang phục của cô luôn là áo sơ mi và quần jean lúc nào cũng mang hình tượng học sinh ngoan ngoãn nề nếp bây giờ mặt váy lộ suốt từ đầu gối xuống cổ áo chế lộ xương quai xanh tóc còn vấn lên chưa bao giờ cô xuất hiện trước mặt bạn học trong trang phục này mặc dù so với trang phục biểu diễn hoặc là lễ phục mà nói căn bản không hề lộ liễu nhưng với học sinh ngoan đường vũ đây đã là thứ trang phục hoa lệ nhất gợi cảm nhất rồi trừ khi đánh đàn cô tuyệt đối không ăn mặc như thế thấy quen mặt bảo thủ bình thường của đường vũ hiện giờ cô đem đôi chân bọc kín trong quần jean giải phóng ra tô sán không khỏi tán thưởng sự thần kỳ của người phát minh ra váy liền thân tất cả đường nét kinh tế n h u nhuyễn nhất của nữ nhân đều được thể hiện đến mức cao nhất người đẹp vì lụa chiếc váy này mặc trên người đường vũ đường vũ càng làm cái váy đẹp hơn đám lưu r u ộ triệu rực há hốc mồm ra tim đập thình thịt là bị bạn mình kéo tới bạn cho rằng mình có tiền để tới chỗ thế này sao tô s á n cười khổ câu trả lời này làm người xung quanh chỉ muốn bóp cổ y sao trả lời n g u như hời vậy hả không biết nói cho vừa lòng mỹ nhân à? đúng là làm mất mặt nam đồng bào cả nước vì bọn họ không thể tiếp cận đường vũ nên tô s á n biến thành đại biểu của bọn họ đường vũ đỏ mặt u v q u y q u y mơ một tiếng rồi quay lại dáng vẻ b ì n h đạm ít nói ở trường triệu rực không bỏ qua cơ hội nói hôm nay tôi mời khách tuy mới lần đầu gặp mặt tô sán nhưng chúng tôi rất hợp nhau tô sán thầm mắng ai hợp nhau đường vũ quay đầu sang cười với hắn cám ơn anh triệu rực bị nụ cười của đường vũ làm thất thần có điều người khác lại nghĩ tới hai chữ c ả m ơn của cô đường vũ không tham gia vào bàn này vậy câu đó chẳng phải là cảm ơn thay tô s á n sao cô gái này rốt cuộc và tô s á n có quan hệ gì mình phải đi rồi bạn ở lại chơi nhé đường vũ lại nói với tô s á n mọi người không biết cái tính lãnh đạm của đường vũ cô cũng không phải khéo léo trong giao tiếp trong mắt hai cô gái triệu dính và lục chi phi đường vũ căn bản không để người khác trong bàn vào mắt tới đi cũng chẳng chào bọn họ một cái rõ ràng là rơi vào thế giới của hai người rồi tô s á n ở lại đây cũng vô vị nhân cơ hội nói luôn chúng ta cùng đi đi mình tiến bản ừ đường v ũ khẽ mỉm cười gật đầu với bảo vệ đứng đợi đón cô đợi hai người đi rồi triệu rực nắm lấy tay lưu r ộ i lưu r ộ i thiếu chút nữa tưởng khuyên hướng tình dục của thằng này chuyển biển mà cho một đấm vào mũi anh lưu lần sau em mời khách mời mọi người ăn đồ nướng anh dẫn cả anh tô s á n theo nhé mọi người làm quen với nhau một phen là anh em cả mà lưu rồi nghe tới anh tô s á n có cảm giác như có muôn vàn con kiến bò lên người đường vũ và tô s á n đi ra cửa nam tử trung niên kia cũng đi ra cười nói tiểu vũ nhờ có cháu mà buổi chiều không biết có bao nhiêu khách tới theo chú thấy với thiên phú tài hoa của cháu sau này h ọ c dương cảm luôn đi lúc đó dù biểu diễn ở nhà hát lớn thương hài hay quốc gia chú cung cũng tới cổ vũ đường vũ chỉ cười khẽ không trả lời nam tử họ cung quá quen tính cô rồi hỏi chú lấy xe đưa cháu về nhé đường vũ nhìn sang tô s á n lắc đầu không cần đâu à, bạn ấy đưa cháu về nam tử họ cung nhìn tô s á n đầy thầm ý gật đầu cũng được về tới nhà nhớ gọi cho chú nhé chú đảm bảo với mẹ cháu là mỗi ngà đưa cháu về tới nhà đấy cháu chưa về nhà là chú còn lo chàng trai giao tiêu vũ cho cháu đấy đường vũ khoác lên một cái t r o à n g màu trắng cổ lông sang trọng lúc này cô có thêm một sự cao quý đường vũ không chỉ xinh đẹp bề ngoài làm người ta càng nhìn càng có cảm giác hưởng thụ là khí chất vắng lặng hết sức đặc biệt đường vũ cùng tô s á n đi trên đường có điều cô đi rất nhiều tự nhiên vì ánh mắt của tô s á n cứ nhìn về phía hai chân cô k h ẽ gắt giọng đừng nhìn nữa được không người ta cũng không phải thích mặt như vậy nhưng chơi dương cầm phải mặt như thế mới phù hợp bạn thiếu tiền lắm sao mà phải tới đây làm công đàn một bài được bao nhiêu tô s á n vẫn còn thấy ngơ ngơ quên cả lời giới thiệu lúc nãy của triệu d ự c quả thực lúc này đầu ấp y không vận hành được với nửa công suất thường ngày quyển ba chương hai mươi hai kinh doanh không tốt đường vũ thấy tô sán hiểu lầm ý mình vội giải thích không phải chú cung là bạn của cha mình mình đang học đàn chú ấy mời mình tới để rèn luyện cũng coi như kiếm thực t i ế n xã hội mẹ mình cũng đồng ý không phải giống bạn nghĩ nghe vậy tô sán có nhận thức đại khái về gia đình đường vũ cô cũng không là cô bé ngoan suốt ngày nhốt trong nhà mình hỏi câu này đúng là quá ngốc chỉ cần nhìn cách đường vũ tới quán cà phê là hiểu rồi ai đi làm công có xe đưa xe đón có bảo vệ đi về còn cần đích thân ông chủ đưa về gia đình của đường vũ không phải là đơn giản gia đình mình hiện giờ e không lọt vào mắt người ta hôm nay đường vũ xuất hiện cứ như để chuyên môn đà kích tô sán vậy vốn thời gian trước vì thành tích tăng lên còn tưởng đã đuổi kịp quý tích của đường vũ hôm nay vừa nhìn thấy đường vũ xuất hiện tô sán tức thì nhận ra khoảng cách hai người vẫn còn rất minh mông lúc này đây hai người đi bên nhau tô sán vốn cao lên nhiều vốn tự tin đi bên cạnh cô nhưng đường vũ đi giày cao gót thoáng cái y lại bị hạ thấp xuống trong lời giải thích của đường vũ cũng mơ hồ có ý muốn yên tâm chút án m ù i nhỏ hiểu ngầm này làm nội tâm đà kích tô sán được hàn gắn phần nào thành phố nhỏ này thời gian này hãy trôi thật chậm nhưng đường xa tới mấy đi mãi rồi cũng đến chiếc xe đáng rét tới nơi đường vũ mỉm cười mình đi đây không cần tiến nữa a mà đúng là mình đi làm thêm đàn một bài chú cung trả cho mình hai trăm đồng nhìn bóng lưng đường vũ lên xe tô sán bần thần lẩm bẩm chẳng trách sau này cô ấy thành nữ cường nhân giờ học cao trung đã kiếm được nhiều tiền như vậy hướng về ánh mặt trời cười sáng lạn đúng là biết chỉ ra có cô vợ như vậy không phải lo vất vả kiếm sữa nuôi con trước đó không lâu còn r ú n gió g sợ đường vũ nhìn thấy mình giờ còn ả à tưởng đến cả chuyện con cái không biết khả năng chịu đả kích của y cao hay là bị đả kích quá mức thành ngớ ngẩn rồi không nữa quán ăn sáng tô sán kéo g h ế ngồi xuống gọi bát mì tiết x ị c h dương và lưu dội đồng loạt lên tiếng chào anh tô sán lưu dội nói câu này còn cho đũa vào bát y gắp mất một miếng thịt còn tiết x ị c h dương múc vào bát y một thịt tương ướp may mà tô sán nhanh tay gạt đi cái quán mì này nổi danh xa gần mỗi sáng người qua lại ăn không ngớt thường thường còn có cả khách phải đứng đợi từ khi gặp sự kiện đường vũ kia lưu dội thích gọi tô s á n là anh tô s á n để t r e o dẹo sau đó kể cho tiết d ị c dương nghe thằng này cũng hùa theo có điều đường vũ và tô s á n ở trường á n m ù i thế nào hắn biết rõ nhất nên không kinh ngạc như lưu dội buổi sáng nắng ấm như vậy ngồi ở bàn ăn bày ngoài vẻ hè ba người bạn xì sụt hút nước mì bốc khói nghi ngút đơn giản nhưng vô cùng hưởng thụ cái cửa hiệu văn phòng phẩm trước cổng trường tam trung do nhà mà mở à tiết d ị t dương miệng vừa nhai vừa hỏi thấy tô sán gật đầu hắn vỗ bàn một cái tao biết ngay mà nhưng mà tao thấy làm ăn không được tốt lắm tô sán vẫn xì s ụ t hút mì không đáp lời vội thằng này mở loa thì không chỉ nói vài câu như thế quả nhiên tiết dịch dương nói tiếp mà cô gái kia mày quen chứ khi nào giới thiệu cho anh em một chút đi mày không nghĩa khí chút nào tao mua đồ ở đó mấy lần rồi vậy mà chưa được cô ấy nhìn tới c á c h nào chi nhánh ngoài cổng trường tam trung đã cải tạo xong tiến vào giai đoạn chính thức kinh doanh hai cửa hiệu sát nhập lại so với cửa hiệu lộn xộn xung quanh ở đẳng cấp khác hẳn dù thiết kế hay trang trí đều hoa lệ nhất đương nhiên trong đó có rất nhiều ý tưởng vượt thời đại do tô sán góp ý ở hạ hải vẫn còn giữ rất nhiều kiến trúc phong cách minh thanh thậm chí một vài cửa hiệu còn dùng loại xe kéo hàng cổ lỗ sĩ mặt tiền sơ xài tô sán dùng gỗ vân đào bọc cửa bên trong dùng không nhựa tổng hợp chợt nhìn có cảm giác cổ xưa lại vừa mới vẻ tân tiến hợp chủ đề cửa hiệu vì chưa bao giờ thấy hiệu văn phòng phẩm trang trí như thế nên mang tới cảm giác đầu tiên cho người nhìn thấy là thái độ và quan niệm rất chuyên nghiệp còn những món đồ nhỏ của hiệu đều bán với giá thấp cố gắng giảm thiểu tổn thất lại có tác dụng quảng cáo từ lúc trang trí tới lúc khai trương mất gần hai mươi ngày khai trưởng treo biển tuyển người có bảy tám người tới ơn t u y ể n chọn được một phụ nữ trên ba mươi trông khá là thật thà chủ hiệu là mẹ vương thanh bảy mươi doanh thu sẽ đưa về cửa hàng chính của nhà tô s á n đương nhiên tiền điện nước thuê phòng cùng lương nhân viên do cửa hàng chính phụ trách kỳ thực hai cửa hiệu gộp làm một cũng không lớn chỉ cần hai người là trông coi được có điều tô sán không muốn vương thanh hao phí quá nhiều tinh lực và chuyện này mỗi người nên có chuyện thích hợp mình làm vương thanh không thích hợp hệ thống giáo dục chính thống thứ mà cô bài xích cho dù bổ đầu ra chút vào cũng vô ích nhưng cô gái này lại cực kỳ nhiệt tình với thứ mình yêu thích nếu bảo cô học vật lý hóa học e một ngày không xem vài trang nhưng nếu bảo cô đọc văn học Kinh tế thì năng thì tế l ự có hấp thu hết sức kinh、người. Hiện Thanh sức người giờ với Vương n mà i tiêu không thể gì có mục tiêu gì cụ、thể. Có điều chi ô tuyệt tin tưởng t đối và ừ a nhận sán h tô k ế nhánh n i kiến ề u luôn lúc làm cô của tô nghị theo s Có c điều i nhánh khai trương được tiếng mà không được miếng chi nhánh vì gánh tiền thuê phòng hai cửa hiệu tiền lương nhân viên mỗi nơi gầy ít nhất phải có doanh thu sáu trăm đồng mới có lãi nhưng trải qua loạt chuẩn bị kỹ lưỡng ngày đầu tiên chỉ bán được bốn trăm đồng điều này làm tàng k h a lòng trầm xuống bóng ma thất bại thời kinh doanh thời trang của bà quay trở lại ám ảnh thành tích này còn chưa bằng một bốn cửa hàng chính từ khi khai trương tới nay mỗi ngày tàng k h a đều giám sát lượng doanh thu với nhà họ mà nói đây là kế hoạch mạo hiểm nhất từ trước tới giờ tiền kiếm được nửa năm qua đã ném cả vào đó nếu như kinh doanh không tốt thu không đủ bù chi sớm muộn cũng phải đóng cửa thêm vài ngày nữa doanh thu vẫn không tăng lên thậm chí còn sáng tạo ra mốt thấp nhất trong lịch sử hai trăm năm mươi đồng sự tin tưởng của vương thanh dành cho tô sán cũng giao động tuy nói vẫn tin tưởng tô sán nhưng kết quả rõ ràng này làm cô cực kỳ nóng lòng đây còn là khởi điểm bay cao của cô t r ì n h ngọc lan thì không cần phải nói sớm đã d ố i loạn rồi lúc đầu bà còn đảm bảo với tàng pha nơi này sẽ kinh doanh rất tốt nhưng hiện kết quả thế này tới nhìn mặt tàng pha cũng không dám nữa ăn xong mì tô sán vỗ bụng no mê đứng lên nói đi thôi tiết dịch dương gọi ê mày đi đâu đấy quán ga me hướng này cơ mà tô sán không quay đầu lại không phải mày muốn tao giới thiệu vương thanh cho mày sao cô ấy tên là vương thanh à? đợi với tao trả tiền c á c h chỉ đi bộ mười phút là tới cửa hiệu của nhà vương thanh trước cổng trường nhất trung xa xa nhìn tới cửa hiệu mở rộng cửa nhưng bên trong vắng lặng không có lấy một vị khách trong cái lạnh những ngày đầu xuân cảnh tượng càng thêm thê lương vương thanh hai tay c h ố n g cằm đứng ở quầy tính tiền ánh mắt vô hồn vừa thấy có khách đi vào vội đứng thẳng dậy chào mừng quý khách nhưng nhìn thấy tô s á n thì lòng siêu hắn s u o nơ cơ lơ là cậu à lý ngọc lan ở gian bên nhìn sang thấy trột d ả tô s á n thì giục người lại không dám gặp y hai thằng dại gái tiết xịt dương lưu rồi đại khái không nỡ nhìn mỹ nhân thất vọng cùng nói vừa vặn bọn tao cũng cần vài món đồ cho học kỳ mới c h ỉ cứ tư vấn cho bọn chúng món đắt nhất ấy tô sán cười với vương thanh nhưng lúc này đây cô chẳng có chút tâm trạng nào hùa với tô sán quyển ba chương hai mươi ba viên thuốc phiện trùng sinh nhìn bộ dạng như gà con mắc bệnh của vương thanh còn đâu cô gái sôi nổi đầy sức sống thường ngày tô sán không nỡ trêu đùa vương thanh thêm nữa nhìn cửa hiệu một vòng rồi hỏi hai đứa chúng mày nói xem vì sao cái cửa hiệu này lại vắng khách như thế đại khái muốn thể hiện trước mặt vương thanh hai thằng bạn nối k hố không cố gắng chọn món đồ nào rẻ nhất để khỏi lóm vào cái túi tiền vốn em o hẹp của bọn nó nữa vắt ớt suy nghĩ một lúc sau lưu rồi lắc đầu chịu thua nơi này vị trí tốt cửa hàng đẹp hàng hóa phong phú tao cũng không rõ vì sao không có khách nữa tiết d ị c h dương sáng mắt lên vỗ tay đánh đ é p phải rồi đang kỳ nghỉ, nghỉ làm gì có học sinh mà mua thằng này quả nhiên cứ động tới con gái là đầu óc sáng láng hẳn ra đúng thế câu trả lời rất đơn giản chẳng qua mọi người quan tâm sinh loạn không nhìn ra điều hiển nhiên này chị thấy chưa sách vở không phải là tất cả đâu tô sán mỉm cười với vương thanh còn đang ngỡ ngàng tôi hiểu rồi cậu chọn thời gian này mở cửa hiệu ở thời gian này để người được thuê tới quen thuộc với công việc cửa hiệu trước đến khi trường học mở trở lại học sinh đông không tới mức luống cuống vương thanh như sống lại là cô gái thông minh tô s á n nói một là cô hiểu hai rồi chạy ra ôm lấy tô s á n tôi yên tâm rồi rồi buông tô s á n ra nhìn sang tiết dịch dương cám ơn cậu nữa đang lúc tiết dịch dương mong đợi một cái ôm của mỹ nhân thì tô s á n đ ộ t ác kéo tay hắn đi đừng vờ vịt mua hàng nữa tiền mày chỉ đủ trả tiền máy thôi làm tiết dịch dương chỉ muốn vặn cổ tô sán ngay tức thì nhất trung khai trường vào ngày ba tháng một tam trung vì học trước thời gian khai trường sớm hơn bốn ngày vào hai mươi bốn tháng hai vào ngày hai mươi bốn tháng hai học sinh tam trung chính thức quay về trường sau kỳ nghỉ tết kinh ngạc phát hiện ra cửa hiệu mới tinh từ sáng sớm sáu giờ cho tới bảy giờ chỉ một tiếng ngắn ngủi tằng k h a đã nhận được hai cú điện thoại của vương thanh di tặng sáu trăm cuốn sách bài tập và ba trăm cuốn vở ghi hết rồi di mau chuyển qua cho cháu còn cần bút nữa cả bút chì và bút bi cháu không nói nữa đông người lắm tăng pha khẩn cấp điều hàng từ cửa hàng chính sang bị cảnh tượng trước mặt làm hoa mắt người chưa bao giờ thấy dòng người này không cảm thụ được vì sao ở siêu thị lớn lại xảy ra thảm kịch d ấ m đạp nhau hàng mang tới như mối bỏ biển tằng pha phải gọi tới tổng đại lý lấy hàng tới tám giờ bốn mươi phút chung vào lớp xeo vang con phố mới dần yên t ĩ n h trở lại một ít túi ni lông bay lất phất trên phố còn trong cửa hiệu cứ như vừa trải qua một vụ cướp trên giá vốn xíp đầy bút bi tẩy gọt bút trở nên thư thớt cứ như bị con rồng đói nuốt sạch giữa tiết thứ nhất và tiết thứ hai năm thùng hàng tiếp tế nhanh chóng lấp đầy giá hàng nhân viên đưa hàng phải nói toàn hạ hải chỉ có mỗi cửa hiệu này bán hàng khủng khiếp như thế hết tiết hay đám học sinh khác hay tin lại tràn vào bàn tán trò chuyện i í u s h i p buổi tối phải dùng một dương sắc mang tiền về nhà tằng kha tính toán doanh thu hôm đó không ngờ doanh thu đạt tới hơn một mươi chấm nhìn số tiền s h i p đóng trên bàn lại n g â y ra nhìn về phía phòng học của tô s á n cảm giác như đang nằm mơ một ngày kiếm mười chấm nghìn tệ một tháng ba mươi ngày là cái khái niệm gì nói thế không trực quan lắm tất nhiên không thể ngày nào cũng bán được chừng đó nhưng cứ theo đó mà nghĩ xem một năm ba tháng sáu triệu đối với nhà bình thường mà nói đó là khái niệm gì chính xác mà nói tổng doanh thu trong ngày hôm đó là một mươi một ba trăm năm mươi ba đồng sáu hào còn lợi nhuận chừng ba trăm nghìn đồng tô sán bị mẹ gọi ra ôm hôn một phen cũng không quá mức quên hết tất cả cho rằng mình đào được mỏ vàng chỉ một cửa hiệu nhỏ thôi không thể giữ được doanh thu này phải một siêu t h ị tầm trung sau này mới có doanh thu như vậy đợi nhiệt độ giai đoạn đầu qua đi mới có cái nhìn chuẩn xác ngày hôm sau mẹ con vương thanh qua cả một đêm hưng phấn tới không ngủ sáng vẫn tinh thần tràn trề mở cửa hiệu thật sớm tuy học sinh vẫn nườm nượp có điều kém xa ngày đầu tổng doanh thu là hơn bảy chấm nhìn tới ngày thứ ba giảm xuống còn năm chấm nhìn vẫn tiếp tục sụt giảm cuối cùng m ộ ư ơ i ngày sau ổn định lại một ngày từ hai n g à n ba n g à n trong ớ i lúc thực này Vương Thanh thực sự từ t sự giấc một ơ đào được mỏ vàng hoàn toàn tỉnh lại. Doanh mỏ m tỉnh thu một ngày đồng không bao giờ quay lại ngày mươi ợ n bán nhánh g lẻ của chi h n hàng chính cửa là đ ề u cô không ba o giờ dám ngày ờ tới Trong n g này tổng doanh thu là tám mươi nghìn cứ thế mà tính doanh thu một tháng khả năng đạt tới một trăm hai mươi nghìn lợi nhuận khoảng hơn ba mươi nghìn chia cho vương thanh gần một mươi chấm nhìn trừ đi tiền thuê nhân viên điện nước thuê phòng lợi nhuận dòng là hai mươi chấm nhìn cứ thế chỉ cần sau nửa năm nhà tô s á n sẽ thu lại hết vốn đầu tư nửa năm sau sẽ hoàn toàn là lợi nhuận mới đầu tặng pha tính phải mất tới hai ba năm mới có thể thu lại được vốn kết quả này khỏi nói càng thêm tin tưởng con trai mình đối với hiện trạng này tô s á n đã rất hài lòng rồi ít nhất y cho rằng mình không chơi cổ phiếu không đầu cơ không cá độ không mượn đại thế trong ngoài nước xào lên trong một đêm có thành tích này là rất đáng tự hào tô sán biết những thứ cám dỗ kể trên là thuốc phiện những l í n h vực mình không hiểu những nơi cả đống kẻ mạnh chuyện một đêm thao tác cả triệu đồng không phải thứ mà y có thể lỗ mãng tham dự mặc dù hiện giờ y nhìn thế giới tương lai sáng rõ hơn nhưng với bất kỳ lúc nào thứ phức tạp nhất không phải là hoàn cảnh phát triển ra sao hướng đi lịch sử thế nào mà chính là lòng người biến ảng khó lường bất kỳ một giai cấp tử sản nào ra đời cũng cần một quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy muốn trong thời gian ngắn có tài phú gấp trăm lần là chuyện hoang đường ngành nghề có năm trăm linh lợi nhuận chỉ có buôn lậu thuốc phiện không thì buôn lậu vũ khí không có con đường thích hợp không bỏ thời gian gây dựng thì tất cả đều là không thiết thực vì thế tô sán luôn cảnh cáo bản thân ưu thế trùng sinh không phải là tiên dược ngược lại nó là thuốc phiện không nên tùy tiện đụng vào nhất trung khai trường đúng lịch tất cả học sinh lười biếng uể o à i từ kỷ nghỉ dài quay lại quý đạo học tập học kỳ mới bắt đầu vì chi nhánh đã tiến vào quý tích hoạt động bình thường cho nên tô s á n rất phấn chấn ngược lại tiết dịch dương và lưu r u ộ n thì rũ ra như gà r ù hai tên này vì chưa làm xong bài tập mà lo lắng ngay khai trường lại sẽ kiểm tra bài tập nghe thấy tô s á n vô lương tâm khoe đã làm xong bài từ lâu cả hai chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ cái xe cũ ký vẫn theo con đường quen thuộc chạy bon bon xuyên qua thành phố nhỏ đi qua phố minh thanh chưa từng cải tạo mang mùi vị du lịch xuyên thời gian một chiếc xe hơi màu đen đi qua bên cạnh tiếp đó tô sán nhìn thấy nó dừng lại ở cửa con dốc vào trường ngồi ở ghế phụ lái đi xuống là vương q uy uy mặc chiếc áo d a mới oanh kéo ba lô xuống ở ghế sau lâm tê dơm uy vinh q uy uy v ũ cũng vừa ngắp vừa bước ra một cô gái mặc áo len trắng quần jean tóc nhuộm màu hung c ò n uốn s i n sóng thu hút không ít ánh mắt tô sán tò mò tên béo này lại mang theo ai đây r ư ớ c mắt nhìn kỹ lại đôi mắt to ánh vẻ tinh quái kia là lâm lạc nhiên cô nàng này về nhà một chuyến thay kiểu tóc mới rất có phong cách các cô gái anh so với mái tóc đen đôi phần dịu dàng mái tóc hung này làm lâm lạc nhiên thêm cá tính mạnh mẽ cũng cho thấy sự tự tin độc lập của cô gái này vì khi ấy không như đời sau ở trường không có ai nhuộm tóc cả xe buýt không có hưởng thụ đãi ngộ tới t h ằ n g sườn dốc như bọn họ xe buýt của tô sán đi qua bọn họ tới bến xe phía trước quyển ba chương hai mươi bốn tân bí thư thành ủy lâm tê dương u vinh q u y q u y U, vũ và lâm lạc nhiên vấy tay với nam tử lái xe cảm ơn chú vương cháu chào chú t sơn u v q u y q u y U, vũ lạc nhiên gặp lại sau nhé nam tử trung niên mặt nhãi nhặn đeo k í n h cận chừng bốn năm chục tuổi nhưng giữ gìn tốt trông như chỉ hơn ba mươi nói với vương q uy q uy đã ra trước hay là chiều làm xong việc cha tới đón mấy đứa hôm nay có thể vào nhà ở rồi đồ của mấy đứa ở bên nhà khách đã thu dọn xong chưa có cần về lấy nữa không thôi tan họp bọn con tự về nhà không cần phiền hà nữa nói xong vương uy uy một tay hất cặp lên vai vấy tay đi rất tiêu sái lâm lạc nhiên lại mỉm cười ngoan ngoãn với nam tử trong xe mái tóc dợn s ó n g tung bay cùng lưu tê giơ u vinh quy quy u vũ đi về phía cổng trường tô s á n xuống xe sau nhìn theo bóng lưng lâm lạc nhiên chút hụt hẫng trong lòng đã bay biến sạch sẽ bọn họ là người khó sinh ra qua lại gì với cuộc sống người biên thường rất nhiều học sinh trong trường không biết có những người bối cảnh đặc thù như vậy tồn tại ở bên cạnh mình có điều với tô s á n mà nói bất kể là vương q uy uy hào sảng mà kiêu ngạo lâm tị dơ u vinh q uy uy u vũ lười nhắc mà thẳng thắn hay lâm lạc nhiên xa cách lại nhiệt tình bọn họ thậm chí còn chân thật hơn cả những người bạn cùng lớp tan học cùng đi về với y trong lòng tô sán đã nhận định họ là bạn của mình nếu có một ngày vì mọi người ở trong thế giới khác nhau mà bọn họ biến mất khỏi cuộc đời của tô s á n y sẽ vô cùng cô đơn nghĩ thế tô s á n cười từ chào hay dở gì nếu như có một ngày họ thật sự rời đi ba người lâm lạc nhiên nhất định sẽ cáo biệt mình mặc dù không thể có con đường trùng hợp với họ nhưng chút tự tin này tô s á n vẫn có đó là dù tương lai xảy ra chuyện gì ít nhất lúc này họ là bạn. Bui tối về nhà ăn cơm tô lý thành xoa đầu tô sán. chi nhánh vận hành rất tốt. Con của cha có nhãn quang lắm cha nói rồi mà con nhất định hơn cha. tăng kha lườm chồng. con nó đương nhiên là hơn anh rồi. anh nhìn mình xem. vì cái quản g trường t i n h hải chạy suốt. nhưng lão đông có tăng lương cho anh không. phó giám đ ố c phó giám đ ố c nghe thì hay lắm. em thấy làm trâu ngựa thì có đám người tập đoàn xuống kẻ nào cũng hống hách làm như họ cao hơn người ta một bậc vậy tô sán biết gần đây phía tổng công ty lại có người xuống kiểm tra tình hình thi công công trình quảng trường t i n h hải tựa hồ có khúc mắt với đông chiến quân chuyên mới móc thiếu sót của công trình gần đây cha cũng vì chuyện này mà lo lắng tô lý thành chẹp một cái mấy người đó muốn săn mặt bọn anh ấy mà em nghe đồn báo cáo chỉnh sửa đưa tới chỗ tân bí thư thành ủy rồi lão đứng đầu lý ngọc hà còn nói tân bí thư thành ủy nguyên là thư ký trưởng của bí thư tỉnh ủy hồi ở s u n g thành quen biết bọn họ muốn dựa vào uy bí thư thành ủy c h ấ n áp đông kiến quân tô lý thành hừ lạnh đám người này xuống tường có thể kiếm c h ắ c được chút ở công trình quảng trường t i n h hải lý ngọc hà là người của phó tổng giám đốc dương khai trên bữa cơm ngang nhiên án thì lão đông chia hoa hồng cho chúng lão đông lờ đi thế là phiền phức tới còn rêu ra quan hệ với tân bí thư thành ủy nói tới đó hạ thấp giọng xuống tỏ ra thần bí nhưng bọn chúng không biết v ì bí thư vương này từng chiến hữu chung đại đội với lão đông tình hữu nhị g đó đâu phải bọn họ có thể lay động được vương bạc tới tiêu khu ven hồ mới được xây chưa lâu nơi này thuộc về gia đình thành ủy từ sau khi có lệnh điều nhiệm nơi này đã phân phối cho ông ta tiểu viện cây cối um tùm tiểu lâu hai tầng đang trang trí thêm còn có một vườn hoa nhỏ rộng mấy mét vuông trồng mai đào đồ gia dụng trong nhà được vương bạc sai thư ký tiểu lý lo liệu trừ tv i i máy giặt tủ lạnh mấy cái ghế s o f a nhỏ bàn học cho ba đứa nhỏ đều bố trí sau ba đứa nhỏ thường ngày ở tại nhà khách bát nhất đi học không tiện sau khi ông ta tới liền bố trí lại luôn nơi này thành nhà cho ba đứa ở như vậy vào ở h ẳ n sẽ rất có không khí gia đình ấm áp vui vẻ hai nhà vương lâm ở nhỏ quan hệ không tệ đều là đại gia tộc một nhà phục vụ cơ cấu hành chính nhà còn lại càng trú trọng chuyện bên ngoài ở hệ thống quân bị cũng có căn cơ chỉ là người lớn trong nhà đều bận rộn công vụ ít chiếu có tới con cái thoáng cái vương bạc phát hiện mình lại cùng con trai tới cùng một chỗ lúc này vương quy quy lâm lạc nhiên và lâm tê s ơ n u vinh quy quy u vũ còn chưa tan học nhìn phòng ốt vắng vẻ vương bạc có chút cảm giác cô độc chuyến này ông ta từ tỉnh ủy điều tới cấp bậc hành chính không thay đổi đều là cấp chính sở s u ố t cuộc là đi lấy tiếng hay là bị đ ẩ y thì bên ngoài cũng khó nói hiện hệ phái đối địch trên tỉnh đã hành động hệ nhà họ vương cũng hành động giao phong ở tầng cấp này rất kín đáo kết quả giao phong là ông ta bị điều tới làm bí thư thành ủy hạ hải thư ký trưởng của bí thư tỉnh ủy là quản gia của tỉnh ủy nhân vật trên đầu quá nhiều bản thân bị trói chân trói tay làm gì cũng phải cố kỵ mọi phương diện điều xuống đứng đầu địa phương có thể làm ra một phen thành tích trong phạm vi mình điều không rồi nếu như mình là người không có giá tâm chính trị thì điều ngang cấp không hề gì thế nhưng liên quan tới vấn đề thăng cấp phó bộ trong tương lai thì thành rất có vấn đề con đường bí thư thành ủy thăng chức hoàn toàn khác nhưng so với thư ký trưởng thăng lên phó bộ khó hơn nhiều h ú n g hồ mình bị điều khỏi tỉnh chẳng phỉ nói rõ hệ phái của mình trên t ỉ n h bị rút đi vài phần lực lượng rất bất lợi cho cân bằng trận doanh từ đó mà xét trong cuộc va chạm gần đây hệ phái nhà họ vương gặp phải trở ngại nhân vật á p trận cấp trọng lượng không có trong tỉnh cho nên không thể điều động nguồn lực tiến hành phản kích vì thế nhà họ vương đành chấp nhận để vương bạc bị đi đầy nghĩ tới mình bị gia tộc ném đi làm tốt thí bất đắc s ĩ lòng vương bạc khó chịu như bị kiến cắn hạ Hả hải khả năng là điểm cối u trong sĩ đồ của mình phàm là người trong cái vòng tròn này đều rất trân trọng từng sởi l ô n g của bản thân mỗi bước đầu cẩn thận không để mình lúng vào cảnh bất lợi đó là kiếm thủ giao phong không cho phép có chút sai sót nào vì họ đều biết một khi có sơ hở đối thủ không chút do dự phá lưới phòng ngự của mình cắt đứt cổ họng đấu tranh lợi ích là thiên tính của con người các quốc gia vì tài nguyên mà đánh nhau trong nước các hệ phái vì đấu đá quyền lực mà va chạm vương bạc vào lúc sĩ đồ ảm đạm liền vài phần gửi gắm hy vọng vương uy uy đứa con từ nhỏ mình ít quản giáo ngược lại vương u y u y từ đáy lòng bài xích ông ta khi ông ta đề xuất ba đứa nhỏ chuyển vào khu đại viện thành ủy vương u y u y kháng cự mạnh mẽ mà vương bạc không tranh cãi với con làm giống như trước kia khi vương u y u y kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình phát hiện tiền sinh hoạt gửi vào ít tới đáng thương vương bạc xưa này không thích va chạm kịch liệt càng hiểu đạo lý gia đình chung sống hòa thuận từ nhỏ lão ra từ trong nhà đã bỏ mặt cho bọn họ vật lộn chưa bao giờ xen vào sĩ đồ của bọn họ ngay cả ông ta từng bước leo lên vị trí này là nhờ bản thân cùng người vợ của mình vợ ông là con gái một vị phó bộ trưởng bộ công an từ nhỏ được chiều nên tính cách rất ngang ngành về sau mở công ty trang phục là nữ cường nhân điển hình từ khi gả cho ông ta vương bạc bị vợ quản rất nghiêm nhưng vợ ông cũng toàn tâm toàn ý với chồng vương bạc đi tới bước này do vợ trợ lực rất lớn cho nên vương bạc nhiều khi đều chiều ý vợ vương bạc bản tính nhã nhặn khi cùng vương quy quy phát sinh ý kiến trái chiều ông ta không quát tháo bức é p mà quản chế tiền tiêu vặt của vương quy quy bắt còn đi vào khuôn khổ vương quy quy rất hào phóng với bạn bè thích thể diện theo đuổi các loại trang phục thời thượng nên ông không lo vấn đề vương uy uy vào ở cùng mình vương bạc là nhân vật được lấy từ nguyên mẫu có thật trên forum của truyện có khá nhiều chủ đề kiểu hôm nay vừa đọc xong truyện sực nhận ra vương bạc chính là trời ơi chẳng lẽ có mình ngộ nhìn ra vương bạc và triệu lập quân là c á c h là của chủ t h ứ c không phải mình cắt đi đâu và câu trả lời thường là câm mồm muốn chết cả lúc sao ai khóa t h ứ c lại đi không cấm vào vô tổ cả đám s ờ im ngay tuy đùa nhưng đủ t h ấ y độ bá đạo của nhân vật này ngoài đời nói thêm vương uy uy cũng là nguyên mẫu có thật nốt quyển ba chương hai mươi năm đi cửa sau tiết dịch dương dùng một loại vẻ mặt hết sức đáng thương nắm ốm tay áo tô sán lần này g â y go rồi hồi t r ư ớ c xung đột với tổ trưởng giờ tên tao vào danh sách không làm bài tập rồi hôm nay là ngày đầu tiên tiêu nhật hoa thế nào cũng bắt điển hình không làm bài tập là phải mời phổ huynh hiện danh sách ở trong tay đường vũ mày giúp tao đi mày cũng không muốn mẹ tao tới trường đánh tao trước mặt mọi người phải không lúc đấy mày là anh em với tao cũng chẳng vẻ vang gì đâu mẹ tiết dịch dương bề ngoài rất hiền h ò a dễ gần lúc nhỏ tô s á n không hiểu vì sao tiết d ị c h dương lại sợ mẹ tới mức đó có lần buổi trưa hai bọn họ đi chơi kết quả phát hiện mình không mang theo chìa khóa hắn kéo tô s á n về nhà gõ cửa khẽ như mèo cào bên trong lập tức truyền ra một tiếng ai tiết d ị c h dương rất xè sặt đáp mẹ là con con quên mang chìa khóa mẹ mở cửa giúp con được không tô s á n nhìn mà cười nghiêng ngả t r ô n g tiết d ị c dương không khác gì thái giám trong cung có ai lại nói chuyện với mẹ mình với giọng điệu nơm nớp lo sợ như vậy đến khi cửa mở ra tô s á n giật nảy mình vì bộ dạng tức giận của mẹ hắn tích tắc thấy tô s á n mặt lập tức trở nên hiền hòa chỉ trước mắt đó thôi để lại ấn tượng khó phai với tô s á n cho nên cuối cùng một lần họp phụ huynh vì thành tích hắn sụt giảm mà tát hắn tại chỗ vì chuyện làm vỡ chính nhà người khác mà bắt hắn q u y nửa ngày tô s á n mới hoàn toàn hiểu ra giáo nhà hắn tô s á n không biết hình dung mẹ tiết dịch dương ra sao tới khi phim võ tắc thiên trình chiếu tô s á n mới thấy vài phần bóng dáng mẹ hắn tiết dịch dương đã mang cả mẹ mình ra tô s á n tất nhiên không có cách nào từ chối chỉ là mặc dù quan hệ giữa mình và đường vũ đôi khi có phần vượt qua bạn bè thông thường một chút bình thường lại không bằng bạn bè bình thường đường vũ lại là cô gái rất nguyên tắc loại chuyện đi cửa sau này tô sán thấy rất khó có kết quả sau tiết thứ hai đường vũ mang tài liệu chuẩn bị tới phòng giáo viên tiết dịch dương làm vẻ mặt mày không đi tao hủy xuống cho mày xem tô sán đành nói được để tao thử thế nào thử nghĩ mà xem đường đường một nhân vật trùng sinh lại phải vì thằng bạn không làm bài tập mà đi cửa sau tô s á n thấy mình làm mất mặt toàn thể huyên để trùng sinh rồi đường vũ lại dùng đôi mắt trong veo không chút tạp chất nhìn mình mắt chớp chớp tựa hồ đợi y nói có chuyện gì nhìn tiểu đường vũ thanh thuần giai đoạn này tô s á n há mồm mấy lần không nói ra được câu bạn giúp mình xóa tên tiết dịch dương trong danh sách làm bài tập được không đường vũ nhìn tô sán vò đầu b ứ c tóc một lúc mỉm cười một tay cầm sách bài tập tay còn lại lấy bút máy ra ra danh sách nhìn thấy cái tên tiết xịt dương bôi đen nó sau đó nắp bút lại ôm chồng tài liệu khôi phục thái độ lạnh lùng nói làm phiền tránh đường tô sán cứ như người trong mơ tránh đường nhìn đường vũ ôm chồng tài liệu vào văn phòng để lại trong mắt y một bóng hình xinh đẹp tuyệt đối không có lần sau thề biết mình thoát được đại nạn tiết dịch dương sung sướng thiếu chút nữa hôn lên mặt tô sán một cái thấy tô sán giơ tay lên đành từ bỏ có điều cái tâm trạng đại nạn không chết này cần phải phát tiết giữa giờ khi cả nhóm tụ tập một chỗ tiết dịch dương hớn hở mang chuyện này ra khoe khoang trần linh san vốn chẳng tham dự vào câu chuyện giữa đám lý lộ mai và tiết dịch dương nhưng nghe hắn nói tô sán ra mặt tìm đường vũ đột nhiên lên tiếng bạn biết tự giác một chút không đừng nghĩ mỗi lần nộp bài tập đều có thể thoát được bài tập lần này không hề nặng làm nhiều một chút cũng có lợi lần sau đừng có làm như thế nữa tiết dịch dương mắt mở lớn ê linh san bạn không phải lần đầu biết mình chẳng phải trước kia bạn cũng nói không thích làm bài tập trong kỳ n h ỉ sao trần linh san đỏ mặt sẵn giọng trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ trước kia chúng ta học sơ chung bây giờ chúng ta học cao chung rồi chẳng mấy chốc lên năm thứ hai năm thứ ba rồi thi đại học bạn không biết lo cho bản thân đi còn đợi tới bao giờ làm bài tập thì chết à mình mình thấy trần linh san quay ngoắt người bỏ đi tiết xịt dương u y khuất vô cùng sao cô nàng này thành khó xây hơn cả tiêu nhật hoa thế đến giữa tiết sau chuyện đường vũ phá lệ cho tiết xịt dương vẫn là chủ đề bàn tán của các cô gái ai mọi người nói xem tô s á n và đường vũ rốt cuộc là có phải đang hẹn hò với nhau không vương lộ cô bạn gái lần trước rủ đám trần linh san tới kỹ thuật viên đ ỉ n h thịnh cũng là tay săn tin có hạng trong trường sau sự kiện kia càng siêng năng chạy sang lớp số năm chơi chủ đề này lập tức gây hứng thú cho các cô gái song suy nghĩ một lúc mới có người nghi h o ạ t nói mình cứ cảm thấy không giống lắm mọi người thấy thế không mấy cô gái còn lại gật đầu tán đồng đúng vậy ngoại trừ tan học đi về cùng nhau không thấy họ có biểu hiện gì gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào rất lạnh nhạt ở trong lớp chẳng thấy họ nhìn trộm nhau gì cả đúng không linh san tới giờ vào học thì trong mắt đường vũ chỉ có cái bản g và giáo viên thôi không có chuyện nhìn ngang ngó dọc gì đâu ngay từ lúc sổ lên tin quan hệ tay ba đường vũ tô s á n nhạc tử giang thì trần linh san luôn để ý tới chi tiết nhỏ giữa tô s á n và đường vũ rồi chẳng qua bên ngoài luôn tỏ ra không bận tâm nên không ai biết thôi đấy mọi người cũng thấy vậy nhé nói thực từ trước mình đã phát hiện ra bảy đôi hẹn hò ngầm trong trường nhưng chưa gặp đôi nào khó nhằn như thế này vương lộ nhoài người tới giọng thì thầm kịch tính nếu bảo bọn họ không phải hẹn hò có đứa con trai nào được đường vũ đối xử đặc biệt như vậy chưa ngay cả nhạc tử sang muốn mời đường vũ đi về cùng một lần thôi cũng chẳng được nếu nói bọn họ đang hẹn hò với nhau thì càng quái mình đã ba lần bí mật đi theo hai người họ trên đường tan họp các bạn biết kết quả thế nào không thế nào thế nào đám con gái nhau nhau quên cả chỉ trích hành vi biến thái của vương lộ nhất là trần linh san càng căng thẳng nắm chặt tay lại ba lần này không có đỗ đ ỉ n h chỉ có hai bọn họ đều là lúc khá muộn sân trường rất vắng bọn họ đi với nhau một vòng quanh trường nhưng đừng nói là nắm tay nắm chân ngay cả nói chuyện cũng rất ít thậm chí một lần bọn họ hoàn toàn không nói gì với nhau luôn tới bên xe buýt chỉ vấy tay c h à o mấy cô gái hoàn toàn không ngờ tới câu chuyện lại là như thế đường vũ rất lạnh lùng tô s á n cũng ít nói xong như thế thì biến thái quá chả nhẽ bọn họ không thấy lúng túng thiếu tự nhiên thật à vương lộ s ơ tay lên t h ề hay bạn đi xa quá không nghe thấy họ nói gì không phải mình khẳng định họ không nói gì bọn họ còn chẳng nhìn nhau luôn cứ vậy bước đi nhìn nhau mọi người đều thấy hoang đường hết sức biết sự thực mối quan hệ giữa đường vũ và tô sán ngay cả chính trần linh san cũng chẳng thấy vui chỉ thấy quái đàn hay là hay là lý lộ mai mắt đảo hai bên nãy giờ chỉ chú ý quan sát phản ứng của trần linh san đột nhiên lên tiếng cái gì nói nhanh lên cả đám tụm lại đầu tiên là tiêu vân vân chủ động bày tỏ vậy mà không thấy sau đó họ có tiến triển gì cô gái chơi b ó n g rổ cực giỏi họ lâm gì đó xinh đẹp như thế còn đích thân dạy tô s á n b ó n g rổ tô s á n cũng không có phản ứng rồi linh san của c h ú n g ta chỉ nghe tiết dịch dương nói tô s á n t h ầ m mến linh san nhưng mọi người cũng thấy rồi thường ngày tô s á n như đầu gỗ cũng có biểu lộ gì với linh san đâu đến cả đường vũ và tô s á n cũng hờ hứng vậy chỉ có một khả năng lý lộ mai không nói nữa hất hất mặt về một phía tất cả ngã ngừa đúng là chỉ có khả năng đó mọi ánh mắt đổ dồn về phía tô s á n đúng lúc thấy cảnh tiết dịch dương đang giang tay ra kêu lên tô s á n tao yêu mày trần linh san d ù n g mình đứng bật dậy quát tiết dịch dương làm cái gì đấy hả bị tiếng quát bất ngờ tiết dịch dương dùng rời chân tay lắp bắp nói mình mình chỉ vay tiền tô sán thôi mà hắn sợ tới mức tời mười đồng rời tay là là rơi xuống đất đám con gái thoáng ngỡ ngàng sau đó cười lăn cười bò ôm nhau cười cười ngã cả ra đất trần linh san đỏ mặt tía tay biết m ắ t lấm cô bạn tai quái của mình đưa tay đấm thùm thụp lên lưng lý lộ mai t ô s á n và tiết dịch dương cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì quyển ba chương hai mươi sáu bạn bè tiết dịch dương dứt khoát kéo tô s á n đi giá bóng dù không đá thì ngồi xem mục đích là để đá bóng xong cảm ơn tô s á n giúp đỡ mời uống một nước giải khát mà mời bằng đục tiền hắn vay tô s á n người vô s ỉ nhiều lắm nhưng vô s ỉ tới mức của thằng này đúng là nhân tài tô sán không chịu được hắn lèo nhèo tan họp chuẩn bị đi xem đá bóng đổi lấy được uống một nước không ngờ trên khán đài tô sán không cô đơn có ba bóng người hoạt đứng hoạt ngồi dưới đất bày mấy chai bia dám mang bia vào trường uống còn ai ngoài tên béo kia còn lâm lạc nhiên đứng bên cạnh gió thổi mái tóc bập bình làm đám nam sinh phía dưới đá bóng càng thêm hăng hái vương quy quy và lâm tê rơi u vinh quy quy u v ũ cùng trai lặng lẽ uống bia vẻ mặt mang tâm sự ánh tịch dương chiếu lên người họ hai đứa con trai một cô gái không biết nhiều năm sau nhớ lại cảnh này có thấy thấy hoài niệm không tô sán đứng ở lối vào khán đài đưa mắt nhìn ba người ở trên bật ghế xi măng cảm giác được sự cô đơn của bọn họ hơi ngạc nhiên vương q uy uy và lâm tê sơ u vinh uy uy uy vũ là người sảng khoái chuyện đến nhanh mà qua cũng nhanh yêu r é t rõ ràng chưa bao giờ thấy bọn họ có một mặt như vậy vốn đỉnh chào một tiếng thấy thế t ô sán bỏ ý định này kỳ thực muốn xem có phải là bạn bè thực sự hay không chẳng phải ngày ngày cùng nhau chơi bời tối tối tụ tập mà phải xem lúc ngươi xa suốt nhất có gọi cho ngươi một cú điện thoại hoặc là sách chai bia tới tìm ngươi hay không rõ ràng tô sán có thể cùng đám vương uy uy chơi ga me chơi bóng nhưng chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi thôi chỉ là bạn bè quen biết còn chưa phải loại bạn bè vui buồn có nhau như lâm lạc nhiên lâm tị sơn u vinh quy quy u vũ lúc này xuất hiện trước mặt bọn họ là không thích hợp nên tô sán tránh đi nhưng lâm lạc nhiên ánh mắt vượt qua sân bóng nhìn mặt trời dần lặn xuống phát hiện ra tô sán tô sán qua đây đi qua đây lâm lạc nhiên vui mừng vấy tay rối rít gọi tô sán mỉm cười bước tới đứng bên cạnh cô vương quy quy nhìn tô s á n một cái lòng không vui chẳng muốn nói chuyện chỉ gật đầu với tô s á n song tâm sự với lâm tê sơ n u vinh quy quy u v ũ rõ ràng không thể nói tiếp nữa rồi lâm tê sơ n u vinh quy quy u v ũ lại rất hiểu tô s á n biết tô s á n ít nói song tâm tư tinh tế nhiều chuyện thấy cả vào mắt chẳng qua y không nói ra thôi rõ ràng mình và vương uy uy đang buồn bực uống bia y lại không hỏi tới tuy nói chứng tỏ tô s á n biết ý chuyện này tô s á n cũng không nên hỏi nhưng bọn họ không giải thích có vẻ bài xích tô s á n bên ngoài sau này chỉ là bạn bè bình thường được thôi lâm tê s ơ u vê qq u y u, vũ nhún vai sơ chai bia chưa mở lên mời uy uy và cha hắn đang chiến tranh l ạ n h tôi uống cùng hắn cậu uống không không uống tô sán lắc đầu ngồi xuống bậc thang sáng này người lái xe đưa mấy bạn đi h ọ c là cha uy uy à vương uy uy hử một tiếng lâm lạc nhiên ngạc nhiên khi đó bạn ở bên cạnh à rõ ràng ý nói là sao không gọi mình mình ở trên xe buýt nhìn thấy các bạn thấy chú rất tốt vương uy uy quay đầu qua cười nhạo chỉ là bề ngoài thôi trước mặt người khác ông ta luôn thế từ nhỏ tới lớn ông ta nói sao thì phải nghe vậy vì sao tôi phải nghe ông ta tôi có suy nghĩ của mình chứ lúc ông ta không quan tâm thì ném cho một chồng tiền rồi bỏ đi khi ông ta tỏ ra quan tâm thì tôi phải làm theo ý ông ta ông ta nghĩ mình là ai lưu tê sơ u v q q u vũ cười khổ giải thích cha hắn điều tới hạ h ả i rồi muốn hắn ở cùng ngay cả đồ đạc của bọn này cũng chuyển vào nhà mới ý là lâm tê sơ u v q q u vũ cũng thấy cha vương uy uy quá bá đạo nhưng là phận con cháu không tiện nói gì tôi không ở đấy việc gì tôi phải nghe ông ta lúc ở dung thành ông ta không tới thăm tôi một lần giờ thì thất thế xuống hạ hải không quản nổi người khác nên quay qua quản tôi tôi là cái gì một con chó của ông ta chắc vương uy uy càng nói càng gay gắt lâm lạc nhiên mắng uy uy thấy lâm lạc nhiên những mày lên vương uy uy đành thôi miệng vẫn lẩm bẩm vốn là thế mà tô s á n đã hiểu đại khái rồi cha vương quy quy vì điều động công tác mà tới hạ hải vì thế đón hắn vào ở chung vương quy quy oán sẩn cha từ lâu nên không đi hai cha con chiến tranh lạnh toàn bộ quá trình kết hợp với động thái cán bộ lãnh đạo thành phố c h a i kể cùng với thân phận bí mật của vương quy quy có thể đoán tám chín phần m ộ ư ơ i cha vương quy quy là vương bạc tân bí thư thành ủy rồi vương bạc vốn là thư ký trưởng tỉnh ủy nay điều tới làm bí thư thành ủy đây là thăng hay dáng tô sán không rõ lắm nhưng kết hợp với lời trong miệng đám vương uy uy y có thể hiểu chút rồi vương bạc nhất định muốn con trai ở cùng xem ra là bị đẩy khỏi vòng quyền lực hạc h tâm bị áp chế trinh lệch sinh c h ố n g s ố n g nên muốn có con cách ở bên đây là chuyện thường tình của con người chỉ là không ngờ do thường ngày ông không để ý tới con cái giờ trở nên ăn cần làm vương quy quy sinh ra tâm lý phản kháng lâm tê sơn ua v quy quy u vũ khó xử nói cha mày tới tìm tao muốn tao khuyên mày về chú ấy đích thân tới rồi mày nói tao phải làm sao vương quy quy chừng mắt sao mày ngốc thế cha tao làm thế là muốn tao với mày sinh đối lập khiến tao cảm thấy bị cô lập phải quay về sao mày không hiểu lưu tê sơn ua vê qq u y U, vũ thở d à i chú ấy mang đồ bọn tao về nhà rồi nhà khách giờ muốn ở phải trả tiền bọn tao có nhiều tiền vậy à biết trước không tiêu nhiều tiền như thế t í c h góp một ít còn có thể ở khách sạn tiếp tục đấu tranh với cha mày rồi nhìn sang em gái xoa xoa tay dọn n g o ọ t s ư ớ c có điều các cô gái đều thích x ấ u tiền riêng lạc nhiên xinh đẹp của anh ơi lâm lạc nhiên lắc đầu ngay anh lúc nào cũng nhòm ngó tiền tiêu p h ặ t của em em còn đâu nữa mà tích góp thật đúng là có ai làm anh như vậy không hả vương quy quy phất tay kể mẹ nó tới quán ne chơi ga me qua đêm đi đi không nhắc tới chơi ga me lâm tê sơn ua vê quy quy u vũ hoạt bát hẳn đi chứ lâm lạc nhiên do dự không ngủ đủ vành mắt sẽ thôi được rồi hai người đều đã tỏ thái độ vương uy uy quay sang tô s á n còn cậu đi hay không tôi à tô s á n thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đương nhiên vương uy uy không nghĩ tô s á n đồng ý mấy lần trước s ủ y đều khéo léo từ chối trong ấn tượng của hắn tô s á n cũng là đứa trẻ ngoan thành tích tốt không thích lêu l ồ n g cùng bọn họ lúc này khi tâm tình mình x a x ú t nhất tô sán gật đầu làm hắn cảm thấy thân thiết hơn nhiều con người vốn là thế khi mình cần giúp đỡ nhất thường thường càng thân cận với người ở bên lúc đó dù sau này phúc vũ phiên vân tiết dị dương đã bóng sóc tay phải cầm áo k h o á t tay trái ôm bóng nhìn khắp khán đài không thấy tô sán đâu nghiến răng chửi ôm lên thằng chó không phải nói đ ợ i tao ạ dám cho tao leo cây vi tính bôn đằng có thể nói là quán nét cao cấp nhất máy móc cấu hình cao nhất ở h ạ hải mới khai trương chưa lâu có thể chứa một trăm n g ư ờ i cùng chơi chủ yếu đánh dấu sao giác và đi a bô vương uy uy và lâm tê sơn u vinh quy quy u vũ ngồi cạnh nhau phía đối diện là tô s á n và lâm lạc nhiên tô s á n mời khách à vậy thì lạc nhiên đi lấy c o ca đi gọi thêm cho anh đ ĩ a cơm răng mọi người muốn ăn gì bảo lạc nhiên đi gọi sao em phải đi lâm lạc n h i ê n l ư ờ m vương q uy q uy vậy đánh một ván ai thua phải đi vương q uy q uy làm hốt tơ chơi dấu sao giác quyển ba chương hai mươi bảy đánh cược bốn người hon chiến t ô sán bị vương quy quy và lâm tê sơ n u vinh quy quy u vũ vô s ỉ luôn xa chiến bại trận đành phải đứng dậy tôi đi lấy vậy vương quy quy và lâm tê sơ n u vinh quy quy u vũ từ sau máy tính thò đầu ra À... sao lại là cậu không phải lạc nhiên à sao lúc tôi đánh cậu nó lại kêu như bị c ứ n g gian thế lâm lạc nhiên thè lưới ra làm mặt xấu thừa biết bụng dạ xấu xa của hai người rồi đây gọi là binh bất yếm trà sau đó nháy mắt với tô s á n phùng má làm bộ đáng yêu thi triển mỹ nhân kế xin lỗi nhé tô s á n run người điệu bộ đáng yêu của lâm lạc nhiên y không tiếp nhận nổi hôm nay mình đ ã mời khách còn phải chiếu cố hai tên tiểu tử một đại tiểu thư thật đúng là không biết rằng tô sán ngồi cùng với lâm lạc nhiên khiến không ít mọt ga me trong quán ven tị đều rủa mẹ nó thằng này đi chơi ga me còn có bạn gái đẹp như thế theo cùng bọn họ đánh lộn bậy một hồi tới tám giờ ba mươi phút đám vương uy uy thích náo nhiệt gia nhập mạng lan đấu với người khác tên này thiên phú chơi ga me rất cao mới chơi chưa bao lâu đã biết chơi micfo cả quán n é t không ai là đối thủ khiến một đám đông tụ tập sau lưng xem theo tô s á n thấy một phần không ít là để có thể đứng nhìn trộm khuôn mặt xinh đẹp của lâm lạc nhiên chơi tới chỗ phấn khích vương uy uy bệnh cũ tái phát s i ơ tay hô ai thắng được tôi tôi trả tiền máy kết quả mắt gặp ánh mắt tô s á n từ từ bỏ tay xuống nhớ ra bây giờ mình đang cấm vận kinh tế chơi ga me còn do tô s á n mời khách bên cạnh có một người tóc rẽ ngôi nãy giờ chỉ tập trung chơi đẩy mắt kính nói tôi chơi đâm lao đành theo lao vương uy uy xoay tay o、okay. k đấu đơn thuần thế này chán lắm không bằng đánh cược chơi chơi ăn tiền vương uy uy hơi t r ù n thứ hắn thiếu nhất bây giờ là tiền tôi không có tiền cũng không chơi tiền rẽ ngôi lắc đầu người xung quanh im lặng thì thầm với nhau đủ thấy rẽ ngôi khá có tiếng ở nơi này vậy cược cái gì rẽ ngôi chỉ lâm lạc nhiên mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cô môi nhích lên cười rất tà ác nếu tôi thắng tôi muốn cô ấy làm máy chủ dùng chó của tôi xếp hết nông dân và căn cứ của cô ấy không được thoát ga me giữa chừng thế nào xung quanh tức thì cả đám con chơi rú lên hưởng ứng hay hay chơi đi chơi đi trong mỗi trận đấu chơi nghiêm túc là tôn trọng trò chơi cũng là tôn trọng đối thủ sẽ ngôi lại thô bị cược lâm lạc nhiên buông tay cho hắn đánh căn cứ tuy bình thường chẳng sao cả chỉ là trò chơi thôi nhưng đối phương ngữ khí bớn cợt phóng túng làm lâm lạc nhiên chừng mắt mày đám người tụ tập ở đây có lẽ nửa xem chơi ga me nửa là ngắm lâm lạc nhiên chỉ là một cô gái xinh đẹp như vậy tự biết mình không có cơ hội gì nếu có thể chọc cô giận có lẽ cũng là một loại khoái cảm được không ngờ người đồng ý là lâm lạc nhiên còn chỉ rẽ ngôi nếu mày thua mày phải ra ngoài đường hét lên mình là thằng ngô vương uy uy anh mà không thắng được hắn em không tha cho anh e là hắn muốn quấn lấy em đấy em gái ạ có người bất ngờ phát ra một câu khiến xung quanh cười ẩ m ý tuy nói bọn họ không phải có ác ý chỉ là thiếu niên thuần tình nhìn lâm lạc nhiên cũng mặt đỏ tim đập rồi nhưng lâm lạc nhiên nghe vào tai tức bể phổi ngực phập phồng vì tức giận càng khiến đám con trai ngây ngất con yêu tinh này bất kể điệu bộ gì cũng đẹp mê hồn chơi ba trận n h é rẽ ngôi lập máy chủ vương uy uy mặt âm trầm ngồi xuống tô sán thì thở dài mình chơi với bọn tiết dịch dương suốt chả sao đám này tới quán ga me cũng có chuyện đang chuyên tâm phát triển căn cứ đột nhiên có chấm đỏ l ó e sáng ở bản đồ mini hai con chó lao vào giết nông dân của hắn vội chuyển nông dân sang mỏ khác rẽ ngôi cười khẩy hai con chó chuyển hướng sang căn cứ ở giữa dự liệu được vương quy quy dẫn nông dân ra chỗ không người dự khỏi căn cứ của hắn rẽ ngôi thả thêm chó vừa đánh vừa chạy vương quy quy ứ n phó mệt nhỉ lại bị cắn chết một nông dân lúc này đối phương mới rút tàn binh về lúc này vương uy uy không dám có chút lơ là nào nữa kỹ thuật điều khiển quân của rẽ ngôi hơn hắn một chút chuyên tâm phát triển khoa học mở rộng quân có điều căn cứ bị phát hiện nông dân tổn thất đối phương liên tục tràn sang kết quả không cần nói rẽ ngôi thò đầu sang gây hấn một không rồi nhé ván sau dứt điểm anh là đầu ngốc sao lại để thua lâm lạc nhiên s ầ m chân tức tối đấm vai vương q uy q uy vương q uy q uy mặt nhăn nhó sang tay ra thằng này lợi hại lắm tô sán ở bên nói có cần tôi g i ú p không nhưng nếu thắng phải đồng ý với tôi một điều kiện nếu bình thường chơi tiền khi hắn có tiền thua thì đành hôm nay lại đặt cược liên quan tới lâm lạc nhiên Chơi với nhau từ bé. vương ớ i nhau tử bé v quy quy rất rõ bà cô này ngoài nhu mì khi tức g i ậ n đáng sợ thế nào có cơ hội thoát thân hắn cầu mà trả được đừng nói một điều kiện mười điều kiện tôi cũng đồng ý vương quy quy quá nhiệt tình nhường cho tô sán làm lâm lạc nhiên bất mãn hắn đánh cười chữa ngượng cậu ta muốn thể hiện trước mặt em anh phải cho cơ hội chứ tô sán ấm vương quy quy trở lại vế cậu chơi đi tôi mách nước cho cậu điều khiển quân tốt hơn tôi dù sao tô s á n một thời gian dài không luyện tay nghề rồi chiến thuật chưa quên nhưng tay không đủ linh hoạt nữa rẽ ngồi thò đầu sang còn tìm viện binh ạ nhưng vụ đánh cược phải giữ lời đấy đương nhiên vương quy quy quay lại mặt đe dọa nói chỉ tô s á n mới thấy này có chắc thắng nổi không đấy thái độ rõ ràng tôi bị hắn xỉ nhục thì cậu cũng không còn mấy ngày tháng tốt lành đâu làm tô sán cười khổ đành tận lực chứ biết làm sao lập máy chủ trận đấu bắt đầu rẽ ngôi không dùng chiến thuật quấy nhiếu đến chết như trận đầu lúc ấy vương q uy uy huyên hoang hắn có cách đánh huyên hoang giờ thấy có thêm người gà bài rất bình tĩnh thận trọng hắn không dùng cách đánh chấn áp ấy nhưng khi rẽ ngôi vừa hoàn than kiến thiết kinh tế chuẩn bị chuyển hóa thành cơ sở quân sự thăm dò bên ngoài thì người xem bên phía vương uy uy ổ cả lên xem cờ không nói mới là quân tử chơi ga me cũng như vậy người xem không để lộ rẽ ngôi rất trấn tính song người xem phía hắn thì như m è o cào chạy sang xem có chuyện gì rẽ ngôi phái quân trinh sát đi phát hiện đối thủ dựng hai hai nhà lính đây là cách đánh gì đám đông lại gì sao kích động năm con chó mở đường của rẽ ngôi đã thành đống máu lại nhìn bản đồ phát hiện căn cứ bị tấn công quân đội sơ tộc sâu của đối thủ luồn sau lưng phá hoại rẽ ngôi điều quân lại ứ n g chiến thì đối thủ chia quân thành từng nhóm nhỏ phá hoại lung tung đến khi diệt hết quân đối thủ xong đang gom quân phản kích thì sâu mẹ của đối thủ ùm ù n kéo tới rẽ ngôi trống trọi một lúc rồi hét lên tức tối thoát ra mẹ lâm t ị sơ n ua vinh quy quy ua v ũ xeo hò tợn nhất đừng nghĩ nếu tô sán vương quy quy thua mà hắn không bị pha lây một một rẽ ngôi cũng là cao thủ thua một trận chưa là gì vẫn bình tĩnh tiếp tục trận tiếp theo lấy ô n g thợ của sơ vừa bắt đầu đã thăm dò bốn phía phát hiện te gian của đối phương đang chăm chỉ xây dựng công sự xem ra đang chuẩn bị chiến thuật chặn cổng làm rùa rụt đầu thế là rẽ ngôi đem điểm tập hợp quân của trải linh ở bình nguyên trung tâm áp chế te gian mở rộng quân te gian phòng thủ rất xuất sắc và ưu tú không có không quân phối hợp dơ phá được phòng ngự của xe tăng và lô cốt chẳng khác nào bán mạng quyển ba chương hai mươi tám về nha khi rẽ ngôi đang phát triển không quân tấn công thì bên kia kêu lên từ phía đối thủ một hàng xe bố lôi phóng vù vù ra xe bối lôi là quân có tốc độ nhanh nhất trong ga me trước mắt đã vượt qua đám quân chặn cửa của rẽ ngôi phóng thẳng tới căn cứ của hắn đám chó và thủy long như ngựa thoát cương đuổi theo xông vào căn cứ xe bối lôi tàn sát nông dân còn đặt mìn ở cửa nổ quân g ơ đuổi theo rồi lại kéo cả đội quân chạy sang căn cứ khác đến khi rẽ ngôi phát hiện binh lực bị mấy cái xe bố i lôi không ngừng được bổ sung tới tiêu hao năm sáu phần mới biết mình mắc bẫy cuộc chiến dưới sự chỉ đạo của tô s á n rẽ ngôi hoàn toàn bị vương quy quy dẫn d ắ t vương quy quy lợi dụng kỹ thuật điều quân của mình quấy nhiễu rẽ ngôi căng thẳng đối phó cuối cùng vẫn phải chủ động đầu hàng cảm thấy mệt không khác gì ôn thi tốt nghiệp không thèm để ý tới rẽ ngôi ra ngoài đường hô lên tôi là thằng ngô vương quy quy đang hả hê tìm đối thủ tiếp theo thử chiến thuật vừa học mót được thì tô sán nói hôm nay chơi thế thôi chúc ta về đi vương quy quy ngớ người ra đừng quên cậu hứa đồng ý với tôi một điều kiện điều kiện c h ú n g ta về thôi thấy vương quy quy mặt trầm xuống lâm lạc nhiên giật áo tô sán đừng nói nữa hôm nay lâm tệ U. Vinh. Quý. Quý. U. vũ đã coi mình là bạn kể ra tâm sự của vương quy quy vậy cũng phải có trách nhiệm nên làm của một người bạn nếu bạn bè mà không khuyên bảo nhau làm chuyện đúng đắn thì đó không phải cách làm bạn của tô s á n đương nhiên cậu có thể lờ đi tiếp tục cùng lạc nhiên và tiểu ngũ chơi thâu đêm tôi cũng không làm được gì hay lại thêm một thuyết khách nữa rồi vương uy uy cố kiềm chế để giọng mình không quá gai góc vậy cậu biết họ có trách nhiệm với tôi hay không tôi chỉ biết trước khi cha cậu tới hạ hải đ á t ai bài sắn nhà cửa chỉ vì muốn ở cùng cậu cậu cũng oán giận cha mình ở dung thành không tới thăm mình cần gì giận dỗi phản kháng như thế vương quy quy bị tô s á n nói chúng nhưng nghĩ cha mình lúc nào cũng chấn định thản nhiên mỗi một suy nghĩ một hành động của mình đều bị kiểm soát hắn biết mình sớm muộn cũng phải khuất phục nên trong lòng vương quy quy tất ức không phát tiết được nhìn c h ầ m c h ầ m tô s á n nói từng chữ một cậu không biết gì thì đừng có nói làm sao lại thành thế này thấy hai người bọn họ đối đầu nhau lâm tị dơm u vinh quy quy u vũ và lâm lạc nhiên đều không biết làm sao bọn họ có thể nhất trí đối ngoại nhưng chuyện nội bộ chia rẽ thế này chưa bao giờ gặp qua nghĩ tới người chơi cùng bọn họ trước kia có ai là không nghĩ cách lấy lòng họ chiều theo ý kiến bọn họ nếu có chia sẻ luôn nghe ý kiến họ trước có một lần tên kia là con trai vị chủ nhiệm văn phòng tỉnh bình thường cũng là trung tâm trong nhóm hắn ít nhiều không ra vương uy uy trong nhóm có hai mấy người hắn tranh thủ được không ít công khai khiêu khích vị trí cầm đầu của vương uy uy trong nhóm kết quả hai bên ý kiến chia sẻ vương quy quy không thèm để ý chỉ nói một câu theo tôi hoặc theo hắn kết quả hai mấy người gần như hoàn toàn đứng hết về phía vương quy quy phía đối phương chỉ có một mình và cô gái thanh mai trúc mã từ đó trở đi tên đó hoàn toàn bị cô lập lúc nào cũng lẻ loi một mình vương quy quy cũng không nói gì thêm nhưng ai cũng có ấm t ư ợ n g xung đột chính diện với hắn hậu quả sẽ rất thảm tình huống hiện giờ chẳng phải cung ép lâm tê dơ u vinh quy quy u vũ và lâm lạc nhiên chọn phe nhưng tình huống thì khác tên kia rõ ràng có ý làm nội bộ chia rẽ còn lần này tô sán lại chiếm lý tôi đúng là không biết tô sán nhún vai tôi chỉ biết rằng nếu hôm nay các cậu chơi ga me cả đêm không về chưa nói mai lạc nhiên mắt sẽ thâm quần mà cha cậu cả ngày xử lý vô số công việc cũng không ngủ ngon lâm lạc nhiên hơi lo tuy nói cô có tính cách con trai nhưng cô gái nào không thích đẹp lâm tị dơ u vinh quy quy u vũ thấy vương uy uy tay bóp chặt nói không cưng sắp bùng nổ nhẫn mắt lên tô sán đừng nói nữa với tính cách uy uy, lát nữa hai người có chuyện gì tôi lại khó xử. rồi đi về phía vương uy uy ý tứ rõ ràng. tô sán chỉ còn trông đợi vào lâm lạc nhiên y luôn có cảm giác, vương uy uy rất nghe lời cô. lâm lạc nhiên ngần ngừ hồi lâu mới, khéo léo nói cho vương uy uy có cớ xuống thang. buổi tối lạnh lắm, hôm nay em không mang theo áo khoác, hay là c h ú c ta về thôi. được c h ú c ta về Cậu、đi theo tôi để thấy tận mắt ông ấy là người thế nào rồi sau này đừng chõ mõm vào việc của người khác nữa vương bạc ngồi trong phòng khách rộng rãi trống không tách tv đi tv đang phát bài phát biểu nhậm chức của ông và tin bài biểu đạt toàn thành phố kỳ vọng vào bí thư thành ủy mới mặc dù bị điều khỏi vòng tròn h ạ n tâm nhưng ông ta vẫn là quan lớn chấp chính một phương hoàn toàn có thể lấy lui làm tiến đưa thành phố nhỏ này lên làm một lần cá chép vượt long môn ở chính đàn ông ta có thể khí thế sụp sôi không chịu lui bước nhưng khi về nhà tính mịt một thần một mình ông ta suy nghĩ mình có phải người cha hợp cách không vương uy uy tới giờ vẫn chưa về thằng bé này quyết tâm đối đầu với mình rồi mẹ nó tính cách rất mạnh mẽ quản nó cũng nghiêm nhưng đôi khi nghiêm tới hà khắc như bắt nó mỗi ngày chơi đàn video lôn làm tính cách của nó phản nghị nghiêm trọng ăn đòn không ít nhưng ăn đòn xong chơi đàn ngày càng kém mình đối xử với nó cũng thế vương bạc không thích lên mặt giáo huấn con nhiều năm sĩ đồ làm ông ta họ được uy hiếp tránh xung đột không hài hòa ông dùng thủ đoạn này để đánh vào điểm yếu của vương uy uy bắt con không thể không đi vào khuôn khổ ông ta chưa bao giờ đánh con nhưng đôi khi thể hiện quá lạnh lùng giống như cái vòng sắt bóp trái tim vương uy uy tới nhỏ máu cho nên ông ta mặc kệ con cả ngày không ăn cơm để phản kháng lạnh lùng nhìn con hai tuần không có tiền sinh hoạt phải đỏ mắt vay tiền bạn nuôi một con chó con hiện nó lại dùng chuyện bỏ đi qua đêm không về để kháng nhị g yêu cầu của mình nhưng ông là cha ông có lý do để con mình quán triệt và chấp hành lời của mình cho nó biết mình là hậu thuẫn kiên cường nhất của nó ngồi dựa vào ghế s o f a cắt đèn vương bạc say mắt cảm thấy mệt mỏi chưa từng có vương quy quy hiện chắc ở cùng anh em lâm tê sơ u vinh quy quy u v ũ có hai đứa bé đó không lo nó làm chuyện gì hoang đường quá đáng có điều nó cả tuần không lấy tiền sinh hoạt rồi tối nay chúng đi đâu biết vậy mình lén cho lạc nhiên ít tiền để chiếu cố nó đột nhiên có tiếng chung cửa vương bạc mở mắt đi ra nhìn qua lỗ quan sát lòng mừng rỡ vội cởi g i à y ra áo vết ném vào phòng ngủ trên tầm thay bộ áo ngủ màu thấm rồi mới đ ù n g đỉnh ra mở cửa trước cửa là vương uy uy lâm tỵ ị s U, vinh quy quy U, vũ lâm lạc nhiên và một cậu con trai không quen vương bạc nhìn con trai có chút mệt mỏi lòng xót xa có điều mặt vẫn uy n g h i ê n nói về nhà rồi thì tắm rửa rồi đi ngủ đi lại nhìn tô sán đây là không quen vương uy uy nhìn thấy bộ dạng cha mình té ra ông ta ngủ ngon lắm làm gì có một chút lo lắng nào như tô sán nói trong lòng tức tối vượt qua mặt ông về thẳng phòng lâm tệ dơ n ụt vinh quy quy ụt vũ và lâm lạc nhiên thầm nghĩ may mà cha mẹ mình không nghiêm như thế lâm tệ dơ n ụt vinh quy quy ụt vũ chào xong đuổi theo vương quy quy lâm lạc nhiên cười nói chú vương đây là bạn bọn cháu đưa uy u y về tô sán kín đáo quan sát người cha khiến vương uy u y hận nghiến răng nghiến lợi vị bí thư thành ủy cấp trên của cả hồng tiểu thiên này y chú ý thấy vương bạc mặc áo ngủ đi dép lê trong nhà nhưng mặc đôi dép đen có ai lại tắm rửa thay áo ngủ rồi đi tất vào quá nửa ông ta lo cho con khi họ về mới vội thay y phục trong lòng cười thầm đúng là s ố n g nhau con trai ương bướng khó thuần cha cũng muốn lên mặt chút mới chịu quyển ba chương hai mươi chín đền u vương bạc đoán ra từ lời lâm lạc nhiên chính cậu con trai này đã thuyết phục được con mình mỉm cười ô nếu là bạn học của đám uy uy thì cháu vào nhà chơi chút đã chào chú cháu là tô s á n à nghe tên tô s á n vương bạc ngạc nhiên a bài văn gì nhỉ à về cái cây năm ngoái là do cháu viết phải không dạ tô s á n gật đầu cũng ngạc nhiên không kém vốn ý không hề có ý định tiếp cận vị bí thư thành ủy này chuyện hôm nay là hoàn toàn bất ngờ song có cơ hội ý cũng không ngại tận dụng một chút dù sao tô s á n không phải là thiếu niên đơn thuần có điều không bao giờ nghĩ vương bạc đã nghe tới tên mình lại còn nhớ nữa lúc này lâm lạc nhiên vào phòng mình chuẩn bị đổ vương uy uy thi thoang đi qua phòng khách ném cho y một c á c h nhìn khó chịu bài văn của tô s á n được đưa lên tạp chí nội bộ đảng từng gây ra phong trào chỉnh đốn là thư ký t r ư ờ n g t ì n h ủy sao vương bạc không biết khi phóng viên tê vinh xuống còn do ông ta tiếp đãi không ngờ hôm nay được gặp ở đây còn nhỏ đã viết bài văn như vậy đúng là tiền đồ vô lượng song không được vì thế mà kiêu ngạo cháu cần lấy đó làm cơ sở và động lực học cho tốt vương bạc s ẵ n dò dạ cháu chỉ may mắn thôi thực ra trong lớp còn nhiều bạn làm văn còn hay hơn cháu tô s á n đã quen thân phận học sinh của mình biết ở tuổi này phải trả lời ra sao vương bạc gật gù cháu là bạn học của ui ui sau này phải để ý giúp đỡ nó chúng ta là phụ huynh thế hệ trước dù sao có khoảng cách với các cháu lời của ta nói nhiều khi nó không thích nghe nhưng đó là lời vàng ý ngọc sau này lớn lên nó sẽ hiểu dạ ui ui cũng có suy nghĩ riêng của cậu ấy cháu nói chưa chắc cậu ấy đã tiếp thu có điều cháu sẽ cố gắng khuyên bạn ấy ở một số việc nhưng đôi khi trưởng thành rồi cha mẹ cũng nên suy nghĩ xem ý muốn của mình có phải quá một chiều không vương bạc ủ một tiếng tô s á n nói không có gì cao siêu nhưng chứng chặt cứ coi như trẻ con chưa hiểu được cái uy của bí thư thành ủy đi xong nói chuyện được với người lớn như thế cũng khá lắm đầu kia lâm lạc nhiên tóc xóa xuống đi dép l o ẹ t xoẹt tới phòng tắm nửa đường nhìn qua phòng khách thấy tô s á n có thể nói chuyện thoải mái với cha vương uy uy thì hơi bất ngờ có điều không để ý lắm đóng cửa phòng t ắ m lại không lâu sau có tiếng nước rào rào chảy vương bạc hứng thú di chuyển đề tài sang gia đình tô s á n tăng toàn minh là cậu của cháu à. trước đó không lâu có sự kiện tập đoàn lừa đảo là do ông ấy lập công ta cũng nghe qua cháu biết chuyện này không tô s á n kể đại khái đầu đuôi câu chuyện một số chi tiết tất nhiên vương bạc chưa nghe qua đương nhiên tô s á n cũng không nói liên quan của mình vương bạc tấm tắc khen tăng toàn minh đúng là một nhân tài có đôi sáng thấu suốt nhiều năm như thế không có ai đề bạt thật đáng tiếc có điều nếu không có tích chữ sự nhẫn nại khổ cực trước kia làm sao có sự tiến bộ sau này giờ lên tới vị trí chủ nhiệm ủy ban kiến thiết cũng là phù hợp rồi ông ta thường ngày tiếp xúc với trường hợp nghiêm túc phải giữ bề ngoài cứng rắn phong bị người khác chưa khi nào gặp người trẻ tuổi trưởng thành sớm chưa bị ảnh hưởng mới hiện thực xã hội nói chuyện rất thoải mái còn cha mẹ cháu công tác ở đâu cha cháu phụ trách xây dựng quảng trường t i n h hải mẹ cháu mở hiệu văn phòng phẩm Phụ trách họ t ô vậy cha cháu là tập ô công Tô Kiến hả? Tinh Hải là công trình trọng điểm thành phố, Vương Bạc Dù mới tới biết giám Thành Quảng trường trình trọng thành Vương xong vẫn Vâng Thành t Hạ phố cha cháu là phó là là Lý Bạc đốc Dù đoàn đại dung là hộ thuế lớn trong tỉnh trước kia là công ty quân nhân chuyển nghiệp thành lập là đội ngũ rất có dũng khí có điều công trình số bốn chưa chắc có năng lực gì thì nên làm chuyện đó thôi vương bạc khi rời tỉnh cũng thu được chút phong thanh tổng công ty có người muốn ra tay với đông kiến quân đây là một vấn đề đau đầu chú vương không đánh giá cao thực lực của ti công trình bốn à chú không nói thế hôm nay tới đây thôi thời gian muộn rồi cha mẹ cháu chắc cũng lo về di vương bạc ý thức được mình vô tình nói hơi nhiều vâng vậy cháu đi trước tô sán đứng dậy thay dày à phải rồi t ô s á n ta chưa nói với cháu chú đông cháu và ta là chiến h ữ u cũ hôm nào mời khách ông ấy nhà cháu đi cùng nhé ta mang u y ui theo các cháu nên giao lưu học tập chỉ bảo nhau về tới nhà tô s á n bị cha mẹ hỏi lung tung mẹ y còn nghi ngờ soi mói cho rằng y hẹn bạn gái đi chơi tô s á n hết nói giải thích mãi là tới nhà bạn cha mẹ nửa tin nửa ngờ không hỏi nữa tình hình tiếp theo như tô sán nghĩ tiếp theo đó mấy ngày đi học vương ui ui l -i đi tô sán đành chịu hiện giờ vương thanh không làm việc ở cửa hàng nhà tô sán nữa cô theo t ặ n g na đi lấy hàng để quen thuộc quy trình sau đó qua lại hai cửa hiệu kiểm kê hàng hóa rồi an bài bày bố hàng hóa trên giá vương thanh đọc sách ngày càng nhiều tầm mắt tâm cảnh các phương diện đều đã khác trước song vẫn có điều không thay đổi cô kiên trì suy nghĩ của mình không đi theo con đường học tập vẫn có thể vươn lên có thể tới thành phố lớn phát triển lần nào có cơ hội t ặ n g pha cũng hết lời khuyên cháu đi học cái gì đấy đi dù học trường nghề cũng được có cái nghề trong tay vẫn hơn còn vương minh trả lời d ì t ặ n g bây giờ cháu theo gì học kinh doanh cửa hiệu cũng là học tập mà cháu thấy học kinh doanh còn hơn học nghề con bé này kinh doanh cái cửa hiệu nhỏ thì có tiền đồ gì chứ cháu muốn tới thành phố lớn mà cháu còn trẻ theo gì thế này là thiệt cho cháu vương thanh cười d ì t ặ n g d ì chưa biết rồi sau này người đứng đầu bảng ship h ạ n g giàu nhất thế giới nhất định xuất thân từ nghề bán lẻ bán lẻ cũng có thể chen chân vào thế giới thượng lưu sao giọng điệu y hệt tô s á n dì thấy cháu bị nó ảnh hưởng quá nhiều rồi toàn nghĩ chuyện không thiết thực chuyện sau này ai nói chắc được dù người ta bán lẻ kiếm được tiền cũng là mở siêu t h ị lớn còn chúng ta kinh doanh nhỏ thế này thì sao được được rồi mấy đứa còn trẻ có tinh thần sau này cháu và tô s á n làm thật to cho dì xem tằng kha cũng không muốn đ ả kích tính tích cực của vương thanh quá cười nói vương thanh thấy tằng kha đặt mình và tô sán cùng một chỗ nhìn y một cái cười ngọt ngào tô lý thành hiếm khí có thời gian r ả n h cũng tới c h ă m lo cửa hiệu coi như thay đổi đầu ấp chỉ là hiện người làm không ít hiệu không còn việc việc cần tự tay ông làm nữa quá nửa thời gian là tán gấu với mọi người có cái xe tải của cục thành quản đỗ ghét trước cửa hiểu ba đội viên liên phòng nhảy xuống mọi người nhíu mày kẻ đi đầu là lưu chính hôm nọ tới thu mất cái ô nhà bọn họ gặp phải hai hình cảnh bị bắt đi chẳng lẽ hôm nay chúng tới trả thù tằng kha lo lắm tô lý thành đi nhanh ra cửa siết chặt nắm đấm chuẩn bị vì tằng toàn minh mới lên nhậm chức bao lâu tằng kha cũng không muốn chuyện lớn chuyện nhỏ làm phiền tới anh mình nên chưa nói t ô sán mặt tỉnh mơ đợi xem diễn biến lưu chính thấy tô lý thành đi tới vội vàng cười hì hì rút thuốc lá ra mời tô lý thành n g ỡ người nhận lấy điếu thuốc mà không hiểu chuyện gì lưu chính vấy tay với hai người còn lại nào lắp lại đi tiếp đó một cái hai ô c ỡ lớn được lắp vào lỗ trống của cái ô lần trước chuyến này cuộc thành quản thống nhất đặt làm loại ô này mỹ quan là để chuẩn bị xin hạ hải thành thành phố du lịch làm một nghìn cái ai lần trước ngại quá làm hoàng ô các vị giờ đưa hai cái mới tới hai cái ô bên trên in c ả n h sơn thủy hạ hải rất là bắt mắt quyển ba chương ba mươi công nhân gây chuyện nghe giải thích thế xong vợ chồng tằng kha vẫn ngơ ngác thái độ của cục thành quản quay ngoắt một trăm tám mươi độ làm họ không kịp thích ứng vương thanh rụt xè thò đầu nhìn khi đó xung đột chính mắt cô nhìn thấy hiện chuyển biến lớn như vậy sao chẳng ngạc nhiên tăng kha tỉnh lại hỏi cái này bao nhiêu tiền để chúng tôi trả lưu chính cười ha hà ôi chị ơi tiền non gì lần trước chúng tôi chấp pháp thô bảo ngại quá xin lỗi chị sau này chúng tôi sẽ chú ý cái ô này đền chị không cần tiền à còn nữa tuy c ụ c thành quản đặt làm ô này song không cưỡng chế mọi người phải dùng chỉ là nếu mọi người thấy thích hợp thì cố gắng dùng phối hợp với công tác tuyên truyền mà chỉ dùng nó là phối hợp công tác của c h ú n g tôi rồi nói ra tôi còn phải cám ơn thế là sao tặng ô miễn phí rồi còn cám ơn họ đã nhận thấy tô lý thành còn cầm điếu thuốc rút bật lửa ra ăn cần châm thuốc cho ông thế này làm tằng k h a tô lý thành trở nên ngại ngùng đương nhiên rồi là người dân hạ hải chúng tôi nhất định phải phối hợp tuyên truyền ủng hộ thành phố chứ tốt rồi thế là tốt rồi thôi tôi đi đây còn có chút chuyện anh chị sau này có gì cần cứ gọi cú điện thoại là được đám người lưu chính đi rồi khiến người xung quanh mắt tròn mắt dẹp cuộc thành quản từ bao giờ có tố chất chấp pháp như thế mọi người ủ ủ cặc cặc không hiểu chuyện hết đoán lần trước lưu chính bị tiểu cung trình quá thảm tô lý thành lên dọn g già đời tuổi trẻ mà chưa chịu khổ nên ngang ngược chút giờ qua rèn luyện nên hiểu chuyện rồi anh khi đó cũng vậy tăng pha không tin lắm nhưng chẳng có cách giải thích nào khác vương thanh thì nhìn c h ầ m c h ầ m tô sán thấy từ đầu tới cuối y hờ hứng vé vào tai y hỏi nhỏ chắc chắn là do cậu rồi cậu làm gì thế liên quan gì tới tôi tô s á n nhún g vai vương thanh quen với loại thái độ đáng g h é t của tô s á n rồi tuy y nói n thế nhưng cô chẳng tin đám người lưu chính vừa mới đi thầy giáo mã ở trường gần đó thích tới tán gấu lại đến ông ta có cái tính mắng mỏ người ta đến mua đồ thì ít k é n cá chọn canh chơi b a i thì nhiều tằng pha thấy ông ta tới lòng có chút khó chịu cha chuyện gì thế này cục thành quản lại chuyên môn đi tặng ô chắc trời sắp mưa to lắm đây thầy mã đi vào còn không quên chọc ngoái người cục thành quản vài câu thấy tô lý thành như gặp bạn lâu năm vụ vật chào a giám đốc tô giám đốc tô tô lý thành n g ỡ người hai bọn họ chỉ dừng ở quan hệ quen biết thôi bạn bè cũng chẳng phải tự nhiên tỏ ra thân thiết thế này à anh biết vương quang minh không là người làm đường ốm ở công ty anh đấy ồ tôi biết chứ vậy tốt rồi nghe nói công ty các anh lấy được công trình quảng trường tinh hải cậu ta cũng tham gia xây dựng phải không tô lý thành gật đầu chàng trai đó không tệ học tập nhanh nên tham gia hạng m ộ t quảng trường tinh hải đã tích lũy kinh nghiệm đúng đúng ái già bao nhiêu người đang đợi cái quảng trường này xây dựng xong nghe nói có mấy siêu t h ị cỡ lớn của tỉnh sẽ vào còn có cái gì nhỉ à mơ cơ đ ồ nàn bọn trẻ thích cái thứ này lắm khi ấy tha hồ phồn vinh chập chập ai cũng tưởng chuyện này do công ty lớn nào làm không ngờ là do công ty anh đúng là xí nghiệp bản địa chúng ta tài giỏi chuyện là thế này anh còn nhớ lần trước tôi nói trường tôi có cô giáo tìm đối tượng kết hôn ấy chính là vương quang minh ở công ty anh đấy khi ấy tiểu vương chưa thể hiện được gì mà cô bé chưa hiểu chuyện giờ hối hận rồi trẻ mà sai lầm là chuyện thường anh là cấp trên làm công tác cho bọn họ tô lý thành thận trọng đáp chuyện tình cảm không tùy tiện ôm、um、vào người được tôi biết tôi sẽ làm công tác nhưng thành hay không thì không dám đảm bảo ông giáo mã từ hiểu ra lòng khoai khoái lắm đến phó giám đốc t i công trình bốn cũng nể mặt mình về trường có cái k h o a i khoang rồi buổi trưa tô sán về cửa hiệu ăn cơm chưa ăn được bao lâu cha có tin nhắn vì hiện công ty nhiều việc nên cán bộ cấp chủ nhiệm trở lên đều được trang bị máy nhắn tin đi gọi điện thoại xong mặt cha dần trở nên trầm trọng nhìn thấy thế tằng pha hỏi thật đúng là ăn một bữa cơm yên lành cũng chẳng được Có、chuyện ó c gì thế công nhân gây chuyện đều trong công ty nợ lương hai tháng rồi bọn họ đã chặn cửa đơn vị anh phải tới xem sao tô lý thành vội vàng sách cặp rời khỏi cửa hiệu tăng k h a bực tức đặt bát xuống tô s á n thừa lúc mẹ không chú ý rời cửa hiệu theo sau lưng cha chạy về phía nhà mình tìm mấy kỹ sư già chưa biết chuyện ra sao nhưng tô s á n không đánh giá cao uy tín của cha ở đơn vị lắm xa xa nhìn thấy xe cảnh sát đám đông cửa đơn vị bị vây kín cầm đủ các loại biểu ngữ tự viết to có nhỏ có nổi bật nhất là tấm biểu ngữ cực lớn do năm sáu người răng viết trả lại công bằng cho chúng tôi từ xa xa đã nghe thấy đám đông hô hào từng đợt người tổng công ty xuống lấy tiền hạng m ộ t kiến thiết nghe nói một tháng gần nghìn đồng còn người trong công ty thì chẳng được gì nợ vẫn hoàn nợ thói đời này kiểu chó má gì thế đến khi công trình kết thúc bọn họ thì kiếm đủ rồi tiền lương của chúng ta chẳng có gì đảm bảo còn cho người ta sống không chắc chắn là đám đông kiến quân tô lý thành ăn sạch tiền rồi bọn chúng ăn béo mấm ai thèm quan tâm tới công nhân bình thường sống chết ra sao đám đông càng nói càng phấn n ộ cảnh sát ở bên cũng không ngăn cản được người cổ động đám đông là mao nam một phó giám đốc khác của công ty trước kia ông ta lấy súng khí đưa tài liệu tô lý thành tố cáo triệu thành vinh lên vốn tưởng rằng người được lợi cuối cùng là mình bao năm làm phó cuối cùng được ngồi cái ghế trưởng thật sự rồi không ngờ tổng công ty lại cử đông kiến quân xuống tổng công ty cũng cho huyện khống chế bổ nhiệm phạm vi lớn để trọng tổ ông ti đông kiến quân chỉ chú ý nâng tô lý thành lên làm thân tín còn mao nam trừ khen thưởng miệng thì chẳng được cái gì thực chất sao cho mao nam quản mấy cái công trình huyện xong từ khi công ty nắm được công trình quảng trường tinh hải thì mấy cái công trình đó thành trò cười rồi mao nam càng cho rằng đông kiến quân bài xích mình lý ngọc hà là đại biểu tổ kiểm tra tổng công ty cửa xuống qua lại rất gần mao nam không có hắn s u ố i bầy mao nam nhát gan không dám làm trò này một phụ nữ trên năm mươi nắm tay tô lý thành nói lý thành chỉ nhìn cậu lớn lên từ nhỏ trước khi cậu đi lính còn hay sang nhà c h ỉ ăn cơm đấy giờ làm giám đốc rồi lại ngang nhiên ăn chặn mồ hôi nước mắt của công nhân là sao cậu giải thích rõ ràng cho mọi người đi tô lý thành vỗ ngu bàn tay bà ta thở dại sau đó cầm loa cảnh sát nói lớn với mọi người tô lý thành tôi không phải làm ở công ty ngày một ngày hay mọi người cũng không phải ngày đầu biết tôi trong số mọi người có rất đông là hàng xóm của tôi mọi người cho rằng tô lý thành tôi lại đi tham ô tiền mồ hôi nước mắt của anh em trong công ty của hàng xóm láng giềng xung quanh sao tôi là người như thế sao lúc này xe của đông kiến quân cũng đã tới có người nói đúng chúng tôi là anh em là hàng xóm của anh chúng tôi nhìn anh từng bước đi lên vị trí này nhưng không có nghĩa là con người không thay đổi anh nói anh không tham ô tiền của mọi người vậy tôi hỏi tiền của chúng tôi đi đâu mấy tháng không phát tiền lương rồi số tiền lương nợ công nhân cộng lại phải mấy chục vạn không phải tham ô thì gửi trong ngân hàng ăn lãi rồi à